Chương 470, một ạ n công. h bầy m chương công. mạnh 470, m bầy ộ theo t vừa dứt lời một cỗ hấp lực đột nhiên phát động cố thiên ca còn chưa kịp phản ứng trong tay quy khư lệnh liền lăng không mà lên đảo mắt rơi vào lầm mặt trong tay n g ư ơ i cố thiên ca sắc mặt biến đổi lớn vốn muốn phát tác có thể nghĩ lại hắn lại khôi phục như lúc ban đầu trên mặt càng là hơn treo lấy một vòng cười nhạt cho ngươi cũng giống vậy cuối cùng thuộc về chính các ngươi tùy ngươi nói xong cố thiên ca ngược lại rút lui hai bước cái này hiển nhiên là muốn sống chết mặt bây chính quy khư lệnh giao ra các ngươi thất đại tông mong mớn đi cùng này lâm mặc tranh đi dựa theo lưu bán sơn bọn hắn lời nói này lâm mặc thực lực tất nhiên người tiên thất đại tông muốn từ lâm mặc trong tay đạt được quy k h ư lệnh kia tất nhiên không dễ dàng hai bên tranh cái ngươi chết ta sống hắn là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi cớ sao mà không làm chính mình cũng đúng lúc thừa cơ hội này xem xét này lâm mặc rốt cuộc mạnh cỡ nào vô liêm sỉ tiểu tử đem quy khư lệnh giao ra đây quả nhiên nhìn thấy lâm mặc lại cướp đi quy khứ lệnh thất đại tông bên này lập tức có người nhảy ra ngoài mợi người chính là bá đao môn tông chủ vương tiên cương ngươi là bá đao môn ngay vậy lâm mặc ngược lại là hỏi một câu không sai ta là bá đao môn tông chủ vương thiên cương ta được rồi ngươi tên gì ta không có hứng thú nghe nói các ngươi bá đao môn cũng có một viên quy khư lệnh đúng không lấy ra đi ha ha ha tiểu tử ngươi vẫn đúng là đủ cuồng ta ngược lại muốn xem xem ngươi có hay không có cuồng tư bản nghe được lâm mặc lời nói vương thiên cương giận quá mà cười chính vương thiên cương vốn là cuồng nhân một cái tính tình cũng là tương đối mãng không ngờ rằng ở chỗ này đụng phải so với chính mình còn cuồng người hắn cho tức tới m u ố n c ư ờ i tùy theo mà đến chính là hắn công kích vừa dứt lời vương tiên cương đều động lần này hắn trực tiếp rút đao keng bộ đao ra khỏi vỏ phát ra thanh thúy c h ấ n nhi tiếng vang một vòng trướng mắt đao mang tùy theo mà hiện giờ k h ắ c này không khí bốn phía giống như đều bắt đầu cháy rừng rực mang theo nóng rực cảm giác thập nhị giai viên mãn cường giả ra tay tự nhiên không phải trước đó nửa b ư ớ c viên mãn có thể so sánh đây chính là hàng thật giá thật viên mãn cảnh không gian trực tiếp bị x é nứt một bộ diện thế chi cảnh nhưng mà lâm mặc đối mặt một đao kia không có chút nào bối rối theo vương tiên cương này chém ra một đao lâm mặc hữu quyền nắm chặt hai mắt mang theo một kia kỳ vọng thông suất a n h ra vọng lại nghĩ bằng vào nhục thân đối kháng ta này đau chết đi vương thiên cương mặt mũi tràn đầy cười nạo h nhìn xem lâm mặc dường như là đang xem người chết bá đau muôn vốn là lấy đau làm tên suất đau sao lại yếu cho dù hắn ở đây tam đại viên mãn cảnh trong thực lực thấp nhất chỉ khi nào suất đau tiêu n h ư ợ c nam cùng l ụ c thành cũng phải tránh né mũi nhọn ai dám dùng nhục thân chi quyền đi đối chiến đây không phải muốn chết sao vơi anh giang i á c không có cho bọn hắn suy nghĩ nhiều cơ hội một đau một quyền đụng đụng vào nhau lâm mặc bị nhất đau trảm khai hình tượng không có xuất hiện ngược lại là vương thiên cương nắm tay bên trong đau gãy vẻ mặt xương、sở. không sai đau của hắn đ o ạ n mất tại lâm mặc một quyền phía dưới vương thiên cương đau lại đ o ạ n mất cái này làm sao có khả năng vương thiên cương trong lòng h ò hét mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói đùa cái gì đau trong tay của hắn vốn là do cực kỳ thưa thất ấu kim huyền cương tạo thành đều không nói đỉnh cấp bảo đao có thể chất liệu cũng là cứng rắn dị thường làm sao có khả năng bị chỉ là nắm đấm n ệ đức lại nói một đau kia vương thiên cương còn ra chú nguyên lực của mình cái này khiến vương thiên cương chăm mối vẫn không có cách giải một bên mấy vị khác tông chủ lúc này cũng là sắc mặt biến hóa nhìn về phía lâm mặc ánh mắt ngưng trọng lên vương tiên cương mạnh bao nhiêu bọn hắn những tông chủ này tự nhiên trong lòng đều nắm chắc vừa đối mặt hắn vậy mà tại này lâm mặc trong tay ăn quả đắng cái này lâm mặc không đơn giản sau đó bọn hắn nhìn về phía trong tông những người khác rất nhanh trải qua những người khác giới thiệu bọn hắn đối với lâm mặc cùng chuyện tiền căn hậu quả có hiểu rõ lần này bọn hắn nhìn về phía lâm mặc ánh mắt càng thêm không đồng d ạ n g kẻ này quá mức yêu nghiệt cùng lúc đó cố thiên ca khỏe miệng nụ cười vậy ngưng kết lại lông mày nhịu chặt đều vừa nay một cách này đã để cố thiên ca không cười được cái này lâm mặc quá mạnh mẽ mạnh đến mức nằm ngoài dự đoán của hắn hắn tự hỏi chính mình đối đầu vương thiên cương cũng có năm chắc thắng có thể tuyệt đối làm không được lâm mặc như vậy đem các ngươi quy khư lệnh giao ra đây ta không làm khó dễ các ngươi mọi người ở đây bị lâm mặc một quyền này kinh sợ lúc lâm mặc mở miệng ánh mắt của hắn quét qua mấy người mấy người kia chính là trước đó đạt được quy khư lệnh mấy tông tông chủ theo thứ tự là bá đao môn vương thiên cương phiếu miểu tông hoàng thắng diễn hợp hoàn tông phong như yên n ữ thú tông giả nguyên linh kiếm sơn lục thanh năm người liếc mắt như nhau đều nhìn ra đối phương trong mắt nghi trọng chẳng qua một giây sau dường như mọi người đã đạt thành trung nhận thức lại đồng loạt ra tay công về phía lâm mặc Tông chủ. không muốn a lâm mặc đại ca trước đó thế nhưng đã cứu chúng ta nhìn thấy hoàng thắng diễn lại vậy xuất thủ tiêu lộc không khỏi lo lắng hô một câu nhưng mà hoàng thắng diễn căn bản không dành để ý quan hệ đến quy khư lệnh hắn làm sao có khả năng vì một cái nội môn trưởng lao cùng con cái của hắn đều bỏ mặc không quan tâm cái nào tông chủ trong lòng không có tiểu tâm tư làm sao lại như vậy mặc cho như thế một cái yêu n g h i ệ t tồn tại vậy bọn hắn về sau còn thế nào độc bá đại lục a nhìn thấy mọi người ra tay lâm mặc một điểm không có bất ngờ vậy không có chút nào bối rối đối với xuất thủ của bọn hắn lâm mặc ngược lại càng thêm h ư n phấn Với nãy, chỉ ù n g v ư ơ trước m n t hai bên qua hơn một r mươi chiêu năm người là càng đánh càng kinh hãi bọn hắn hiện tại so nhìn thấy vương thiên cương một chiêu bại trận còn muốn rung động thực sự là không xuất thủ không biết ra tay sau đó dọa ra đi tiểu nay mẹ nó còn là người sao trong năm người nhưng còn có lục thanh a cái này bây giờ trừ bỏ vạn luyện tông hoàn toàn xứng đáng viên mãn cảnh đệ nhất nhân tăng thêm vương thiên cương hai vị viên mãn cảnh ba vị nửa bước viên mãn đ ỉ n h phong có thể lực lượng như vậy lại không cách nào áp chế lâm mặc nói đùa cái gì một màn này chẳng những nhường trong chiến đấu năm người rung động ngay cả ở một bên ngắm nhìn cố thiên ca mấy người cũng đều trận tròn mắt mạnh như vậy giờ khác này không riêng gì cố thiên ca đàm viêm ngay cả tiêu nhược nam vậy trong nháy mắt thay đổi ý nghĩ trước đây nhìn thấy lâm mặc tính nhắm vào lựa chọn lục thanh năm người những người khác tự nhiên vui thanh t ị n h đợi đến bọn hắn đánh cho lưỡng bại câu thường bọn hắn tự nhiên có thể thu ngư ông thủ lợi nhưng bây giờ bọn hắn ngồi không yên lục thanh năm người căn bản ép không được lâm mặc nếu như một sáng lâm mặc phản giết bọn hắn năm người vậy đối với những người còn lại mà nói tuyệt đối là tai nạn sau một khắc tiêu nhược nam cùng quỷ nguyệt tông tông chủ trần phong gia nhập chiến đấu chương 470, t m chín mạnh với công hai chương 470, t m chín mạnh với công hai cố thiên ca cùng đàm viêm cũng là gật đầu một cái trong nháy mắt gia nhập vòng chiến mà sự gia nhập của bọn hắn dường như tại thời khắc này cùng thất đại tông, tông chủ đã đạt thành ăn ý chín người đồng thời công về phía lâm mặc thứ bốn trăm bảy mươi một bốn trăm bảy mươi hai chương chín trăm l ầ n chín người này có thể nói là hiện nay huấn nguyên đại lục trên mạnh nhất chín người lúc này liên thủ vừa ra tay liền để không gian bốn phía tràn ngập vô tận khí tức khủng bố trong phương không gian này dường như bị bọn hắn hoàn toàn k h ô n g chế nhất là cố thiên ca cùng đ à m viêm hai người khí tức trên thân vô cùng cường đại ngay cả linh kiếm sơn lục thanh cũng là lông mày không khỏi n h ă n lại tuy nói lâm mặc là bọn hắn hiện tại cùng c h u n g định nhân chỉ khi nào giải quyết lâm mặc cuối cùng giữa bọn hắn vẫn là phải xung đột vũ trang lục thanh coi như là thất đại trong tông thực lực mạnh nhất tồn tại nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy này cố thiên ca dường như còn mạnh hơn chính mình một kia kể từ đó sau đó nhất định sẽ có một phen khổ chiến lục thanh trong lòng suy tư thời khắc tiêu nhược nam cùng vương thiên cương kỳ thực đều cảm nhận được cố thiên ca cường đại vương thiên cương là mã người một cái ngược lại là không có quá nhiều tâm tư có thể tiêu nhược nam lại là trong lòng đánh lên cổ tại xuất thủ thời điểm hắn đều thu một p h ầ n lực càng là hơn hết sức mong muốn dẫn dắt lâm mặc đi theo chính mình chỉ hướng đi đánh nhưng mà hiện thực lại không bằng hắn suy nghĩ lâm mặc làm sao lại bị hắn nắm mũi dẫn đi mặc dù lâm mặc ngược lại là không có nghĩ đến cái này lúc này tiêu nhược nam còn đang ở động t i ể u này t i ể u tâm tư nhưng hắn căn bản chính là đang cùng những người này đánh lấy chơi nếu không phải vì soát chiến lược tăng phúc bội số hắn đã sớm giải quyết những người này nói đùa hiện tại lâm mặc chiến lược tăng phúc đã đạt đến bốn hơn năm mươi lần nhất là vừa nãy như thế mấy cái trực tiếp n h ư ờ n g hắn bội số tăng vọt vui vẻ l ê gớm bất quá lúc này lâm mặc có một bộ phận chú ý bị trước đó những thi thể này hấp dẫn trước đây hắn ngược lại là không có quá để ý thế nhưng đánh lấy đánh lấy hắn phát hiện một ít khác thường bốn phía từ trường dường như đã xảy ra một ít biến hóa những tia chết đi trên thi thể còn sót lại năng lượng không k h ấ mất trước đây người đã chết cho dù n g ư ờ i mạnh hơn năng lượng trong cơ thể cũng sẽ không k h ấ mất có thể lâm mặc trong lúc lơ đãng phát hiện những năng lượng này không phải tự nhiên tiêu tán tốc độ so tự nhiên tiêu tán phải nhanh một kia với lại tất cả đều hướng chảy một cái phương hướng cái hướng kia chính là vạn luyện tông chủ phong tây b ắ c một cái góc tự nhiên tiêu tán năng lượng tuyệt đối không thể nào hướng một chỗ hội tụ mà là tứ tán sói mòn giữa thiên địa rất hiển nhiên này không bình thường là có bảo vật gì sẽ hấp thụ những năng lượng này hay là người vì đang hấp thu với lại hết lần này tới lần khác cái phương hướng này hay là tại vạn luyện tông khối thứ hai quy khư lệnh nơi ở vừa nãy c ố thiên ca bọn hắn tới lúc lâm mặc đều hơi nghi hoặc một chút khi hắn nói ra hai cái quy khư lệnh lúc rõ ràng c ố thiên ca sửng sốt một chút tiếp theo hắn vậy phát hiện cố thiên ca trên người chỉ có khối đó lệnh bài làm lúc hắn ngược lại là không nghĩ nhiều cảm thấy nhất định là cố thiên ca cố ý ẩn giấu một khối rốt cuộc này quy khư lệnh ném đi ra chính là vì nhường những tông môn khác tranh đoạt mà muốn mở ra quy khư bí cảnh tất nhiên phải tám khối quy khư lệnh toàn bộ gom góp không có kia cuối cùng một khối bọn hắn đoạt lại nhiều cũng vô dụng nhưng mà hiện tại lâm mặc ý nghĩ thay đổi trong đó nhất định có cái gì bất quá hắn lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều vừa quan sát những thi thể này bên trên năng lượng trôi đi một bên tiếp tục tăng lên chiến lược của mình tăng phúc đinh chúc mừng ký chủ kéo dài chiến đấu phát động chiến lược trả về tăng phúc tăng thêm mười lần chiến lược đinh chúc mừng ký chủ kéo dài chiến đấu phát động chiến lược trả về tăng phúc tăng thêm hai mươi lần chiến lược đinh chúc mừng ký chủ kéo dài chiến đấu phát động chiến lược trả về tăng phúc tăng thêm hai mươi lăm lần chiến lược đinh theo chiến đấu lâm mặc chiến l ự c tăng phúc không ngừng tăng vọt không đầy một lát lâm mặc trên mặt lộ ra vẻ vui thích tám trăm l ầ n cảm nhận được chiến l ự c tăng vọt lâm mặc khỏe miệng ngăn không được trên mặt đất dương cùng viên mãn cảnh cường giả đối chiến chính là thoải mái này tăng lên tốc độ quả thực khoa trương bất quá đến tám trăm l ầ n về sau tốc độ rõ ràng đ ố n g c h ố c sần đổi thức sụt giảm nhìn tới vậy nhanh đến cực hạn dựa theo lâm mặc đ o n t r ư ở n g không sai biệt lắm năng lực tiến đến chín trăm t ả hữu cũng đã là cực hạn mà lâm mặc cảm giác chỉ cần mình có thể đột phá n g h ì lần chiến lực sẽ có chất phi thăng phanh phanh, phanh. lại là vô số lần đổi bính có thể lâm mặc phát động chiến lược trả về quang hoàn g tỷ lệ đã dường như đạt đến linh 8 9 m chín lần lâm mặc có chút đáng cười phía trước đều là gấp mười gấp hai mươi lần thêm đến phía sau lại là gấp đôi gấp đôi thêm từ 8 9 m t á m lần đến 8 9 m chín lần hắn ở đây trong cùng cựu đại cường già đánh hồi lâu bất quá thịt mũi cũng là thịt lâm mặc cũng không có trực tiếp bỏ cuộc có thể là ho cờ giờ như thế nào cũng muốn góp đủ chín trăm l ầ n thế là lâm mặc không nói một lời tiếp tục k ị c chiến hắn là vui vẻ có thể trái lại cố thiên ca bọn hắn lại là từng cái không ngừng tiêu khổ vừa mới bắt đầu chín người gọi là một cái đánh tung loạn chiến từng cái hung ác vô cùng có thể c h ấ m rãi bọn hắn từ kinh ngạc đi tới càng thêm kinh ngạc đánh lâu như vậy lâm mặc một chút việc đều không có thậm chí tiểu tử này sức chịu đựng quả thực lạ thường yêu n g h i ệ t bọn hắn chín người đánh tới hiện tại cũng đã thở hồng hộc lâm mặc lại là hô hấp đều đạn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng giống như này đánh hồi lâu người không phải hắn như vậy c tiểu tử này rốt cục cảnh giới gì cho dù hắn là thập nhị giai viên mãn vậy sẽ không như thế thái quá lẽ nào hắn cũng sẽ không m ệ n sao những thứ này hôn nguyên đại lục các đại lão lúc này từng cái như là như là thấy quỷ trong lòng chỉ muốn chửi thể bọn hắn hiện tại cảm nhận được trước đó lưu bán sơn bọn hắn khổ vừa mới bắt đầu là bọn hắn muốn vây g i ế t lâm mặc hiện tại là bọn hắn không muốn đánh cũng không được từng cái bị lâm mặc vòng đánh ai không ra sức lâm mặc liền biết trọng điểm chiếu cố một chút bước đến bọn hắn không thể không toàn lực mà làm nhưng bọn hắn mạnh hơn cũng có tận lực lúc ự c l bọn hắn đã sớm không tại trạng thái đ ỉ n h phong trừ g a lục thanh vương thiên cương tiêu nhược nam cùng với cô thiên ca cùng đàm viêm này năm vị viên mãn cảnh cường giả bẩm rợ đinh lại một lát sau theo một tiếng hệ thống nhắc nhở âm vang lên lâm mặc chiến lược tăng phúc bội số cuối cùng đi tới chín trăm l ầ n vậy ở thời điểm này lâm mặc đột nhiên dừng tay nhìn về phía phiếu miều tông hợp hoa tông ngự thú tông linh kiếm sơn cùng bá đao môn tông chủ các ngươi năm cái đem quy khư lệnh giao ra đ â y đi lâm mặc cái này dừng tay nhường nguyên bản mệnh mọi ứng phó c h í n người đồng thời công kích thất bại dưới chân ngăn không được một cái lảo đảo đang nghe lâm mặc sau đó năm vị tông chủ đều là sửng sốt sau đó năm người này lại ma quái dựa sát vào cùng nhau vẻ mặt cảnh giác dù là hiểu rõ lâm mặc rất mạnh bọn hắn cũng không nguyện ý giao ra quy khư lệnh không muốn chết đều giao ra đây lâm mặc mở miệng lần nữa ánh mắt lạnh leo xuống dưới với hắn mà nói người nơi này cùng hắn cũng không có thủ hắn còn không đến mức trắng trận s á t lục ư nhưng g 470, bấy công. 470, mà ạ n công. Nhưng h bấy m cái này cũng không đại biểu hắn sẽ không không thể cho hắn nhìn mấy vị kia tông chủ có chút ý động tiêu nhược nam củng cố thiên ca lại đồng thời hô cái này hô không khỏi nhường lâm mặc cùng kia ngũ đại tông chủ đồng thời nhìn về phía hai người này cố thiên ca hô mọi người tự nhiên đã hiểu hắn dụ ý không cho lâm mặc quy k h ư lệnh kết quả dĩ nhiên chính là lâm mặc tiếp tục ra tay mặc kệ là lâm mặc bị thương hay là ngũ đại tông chủ thương vong đều là cố thiên ca bằng lòng nhìn thấy tuy nói lâm mặc rất mạnh có thể bắt đại tông môn năng lực sửng sững tại hôn nguyên đại lục nhiều năm như vậy tự nhiên cũng có chính mình đón sát thủ không đến sinh tử tồn vong thời khắc bọn hắn đương nhiên sẽ không dùng có thể lâm mặc nếu là k h ă n g khăng cố thiên ca tin tưởng những tông chủ này đương nhiên sẽ không mặc người chém chết trước khi chết tất nhiên cũng sẽ cắn xuống lâm mặc một miếng thịt có thể tiêu nhược nam v ậ hô cái này làm cho tất cả mọi người nghi ngờ chẳng qua nghĩ lại sau đó lâm mặc cùng cố thiên ca đồng thời n ở nụ cười lệnh hai người bọn họ trong nháy mắt liền h i ể u này tiêu nhược nam dù ý đầu tiên thần phong cung cũng không có đạt được quy khữ lệnh thân mình thực sự không phải bị lâm mặc nhằm vào đối tượng tiếp theo bọn hắn vậy đã nhìn ra lâm mặc kỳ thực đối với thất đại tông cũng không có thâm cựu đại hận gì rốt cuộc đánh lâu như vậy lâm mặc từ đầu đến cuối không có đối bọn họ chín người đi ra sát thủ mặc dù không biết lâm mặc làm như vậy dù ý là cái gì lẽ nào chỉ là vì luật bàn bất quá lâm mặc từ bắt đầu đều đối với quy khư lệnh cực kỳ cảm thấy hứng thú nếu hắn cầm quy khư lệnh sau trực tiếp rời đi như vậy nơi đây đến tiếp sau sẽ chuyện phát sinh chính là thất đại tông cùng vạn luyện tông sống m á i với nhau trải qua chiến đấu mới vừa rồi tiêu nhược nam vậy đã nhìn ra cố thiên ca rất mạnh không thể so với lục thanh kém thậm chí còn mạnh một kia thất đại tông tuy nói có ba vị viên mãn cảnh nhưng đối phương đảm viêm cũng không yếu thậm chí tiêu nhược nam cảm giác này đảm viêm đều so chính mình mạnh hơn một điểm như vậy ba đối hai nhân số trên nhìn như bọn hắn được nhờ nhưng trên thực tế cũng không thể chiếm được cái gì tốt từ lâm mặc bắt đầu trong lời nói tiêu nhược nam bắt được một điểm đó chính là vạn luyện tông có hai khối quy khư lệnh vừa n ã y c ố thiên ca đã bị lâm mặc cầm đi một khối cuối cùng khối kia lâm mặc đương nhiên sẽ không công tha do đó chỉ cần lục thanh bọn hắn không cho cố thiên ca tự nhiên cũng sẽ không dừng tay như vậy lâm mặc mong muốn nhất định phải tiếp tục chiến đấu xuống dưới đến lúc đó tất nhiên là từ đấu một sáng từ đấu tiêu nhược nam cảm thấy cơ hội của mình đều rất lớn lâm mặc không còn nghi ngờ gì nữa cường điệu nhằm vào chính là có quy khư lệnh mấy người kia chính mình ngược lại là biên giới mục tiêu tiêu nhược nam ý nghĩ có bộ phận cùng cố thiên ca một dạng đó chính là chờ mong lục thanh bọn hắn từ đấu đến lúc đó hắn cảm thấy lâm mặc coi như không chết cũng sẽ ở các tông chủ đòn sát thủ phía dưới trọng thương cố thiên ca bị thương đàm viêm tự nhiên cũng sẽ không dừng tay mà lâm mặc mạnh hơn tại bọn họ đòn sát thủ phía dưới tất nhiên cũng sẽ trọng thương nói cho cùng cuối cùng năng lực giữ lại thực lực chỉ có hắn tiêu nhược nam về phần đồng dạng không có quy khư lệnh quỷ nguyện tông tông chủ chẳng qua một rưỡi b ư ớ c viên mãn căn bản không phải là đối thủ của hắn như vậy nếu như dựa theo hắn nghị phát triển tiếp chẳng phải là đến lúc đó chính mình một nhà độc chiếm do đó tiêu nhược nam cũng không nguyện ý bọn hắn giao ra quy khư lệnh mà lục thanh đám người mặc dù không nhìn ra tiêu nhược nam suy nghĩ chân thật có thể từng cái trong lòng tệ khổ quy khư lệnh bọn hắn có phải không nghĩ giao ra cũng không giao nhất định phải chết dù là dùng giai đ ò n sát thủ mình cũng phải trọng thường vận k h í không tốt cũng phải mất mạng bất quá cuối cùng bọn hắn vẫn không thể nào chống đỡ quy khư lệnh hấp dẫn cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn h ừ mong muốn quy khư lệnh liền tự mình tới bắt đi theo vương thiên cương tiếng nói vang lên một cỗ kinh khủng ý áp dâng lên lần này trên người hắn toát ra kim sắc cổng sư h ữ ảnh mọi người thấy thế cũng là hai mắt ngưng tụ sôi nổi bạo phát ra so trước đó mạnh hơn khí tước đồng thời mỗi vị tông chủ sau lưng đều xuất hiện không giống nhau hư ảnh bọn hắn đều làm thật ồ、oh, thú vị một màn này ngược lại để lâm mặc hứng thú đang lo không ai cho hắn soát chiến lược tăng phúc đâu lần này nói không chừng lại hấp dẫn lâm mặc không lùi mà thế tới đón lấy năm người trực tiếp xông tới cố thiên ca còn không lên tiêu n h ư ợ c nam nhìn lướt qua cố thiên ca cười như không cười nói cố thiên ca lông mày n h u chặn ánh mắt nhìn về phía hắn xẹn qua một tia khinh thường cùng tức giận bất quá vẫn là bạo phát một cỗ trước nay chưa có khí thế hướng về lâm mặc xông tới chính mình trước đó ném ra quy khư lệnh nhường thất đại tông tranh đoạt dần dần sản sinh tông môn ở giữa h i ể m khích đây là dương n h u thất đại tông môn biết rõ nhưng lại không thể không tranh mà lúc này tiêu nhược nam lời nói đồng dạng là dương n h u n g ư ơ i động thủ không động thủ không động thủ bọn hắn dù là dùng đòn sát thủ cũng vô pháp chém giết lâm mặc chỉ có nơi này chín người toàn bộ ra tay mới có thể trọng thương lâm mặc như vậy đến lúc đó lâm mặc chém giết năm người này quay đầu tìm ngươi vạn luyện tông ngươi không có biện pháp nào chỉ có cùng nhau động thủ mới có thể gạo n ư ợ c có thể ngươi nếu động thủ tất n h i n sẽ bị lâm mặc nhằm vào đến lúc đó không nói chết trọng thương khó tránh khỏi nhưng mà cố thiên ca không thể không ra tay nay bằng với bị tiêu nhược nam ở trước mặt cho an khẩu phân cố thiên ca tự nhiên khó chịu một nháy mắt mọi người lần nữa đụng đụng vào nhau lâm mặc trước đây tràn đầy phấn khởi có thể vừa động thủ sau đó hắn phát hiện mình nghĩ lầm rồi cho dù mấy người bọn hắn hiện tại bạo phát ra so trước đó cường đại hơn một cỗ lực lượng vẫn như trước không cách nào phát động chiến lược trả về q u a n hoàn đã như vậy lâm mặc tự nhiên không muốn cùng bọn hắn dông dài、Bạch. chỉ thấy lâm mặc tốc độ trong nháy mắt không biết nhanh hơn bao nhiêu lần trong mắt của mọi người trực tiếp biến mất lại xuất hiện lúc liền nghe đến rên lên một tiếng đúng lúc này phiếu miểu tông tông chủ trực tiếp ngất đi mà trên người hắn quy khứ lệnh đã bị lâm mặc một cái nắm ở trong tay cái gì hắn như thế nào mạnh như vậy một màn này nhường mọi người lên tiếng kinh hô trước đó chiến đấu bọn hắn đã cảm thấy lâm mặc lưu thủ có thể tuyệt đối không ngờ rằng lâm mặc lại lưu lại nhiều như vậy quá mạnh mẽ a mọi người còn chưa từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại là rên lên một tiếng vang lên mọi người thoáng nhìn trong mắt kém chút rơi ra tới lần này bị lâm mặc một chiêu đánh cho ngất đi lại vương thiên cương tuy nói vương thiên cương là ở đây năm vị viên mãn cảnh bên trong yếu nhất một cái kia dù sao cũng là hàng thật giá thật thập nhị giai viên mãn cảnh cường giả a một chiêu điệu bại quả thực không thể tưởng tượng nổi không muốn phân tán tập trung công kích giờ khắc này cố thiên ca không dám sơ xuất nguyên bản hắn đoán được tiêu nhược nam ý nghĩ đương nhiên sẽ không dốc toàn lực nhưng đến bây giờ tình trạng này hắn không cách nào lưu thủ đúng lại là một tiếng gầm t hét trên người cố thiên ca bạo phát ra khó có thể tưởng tượng ký tức cái gì hắn lại vậy mạnh như vậy lần này lục thanh mấy người cũng là n h ẹ n h ọ n h ì n chân chối không ngờ rằng cố thiên ca còn lưu lại như thế một tay nhất là tiêu nhược nam trong mắt s ẹ t qua một tia nghĩ mà sợ nếu không phải lâm mặc quá mạnh căn bản là không có cách bước ra cố thiên ca chân thực chiến lược chương 473, huyền đạo tử h i ể n thân chương 473, huyền đạo tử h i ể n thân ồ hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng cảm nhận được cố thiên ca khí tức trên thân lâm mặc nhìn lại không khỏi vui mừng bây giờ cố thiên ca b ộ c phát ra đòn sát thủ này lâm mặc không thể quen thuộc hơn nữa nay không phải liền là trước đó yêu tộc cơ giới tộc thậm chí chính huyền đạo tử đều thi triển qua phản tổ sao không riêng gì cố thiên ca lúc này đàm viêm cũng là dùng tới một chiêu này hai người phía sau đều có một cái cao lớn thần trị pháp tướng cái đồ chơi này lại có thể cho ta t r ư ớ n g chiến lược đi lâm mặc thế nhưng hiểu rõ năng lực này có thể để thăng tự thân cảnh giới siêu lâm mặc trực tiếp giải quyết hợp hoàn tông cùng quỷ nguyện tông hai vị tông chủ cầm đi vương thiên cương hòa hợp hoàn tông tông chủ trên người quy khư lệnh về sau trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ lúc này lâm mặc trong tay đã có năm khối quy khư lệnh xuất hiện lần nữa vẫn như cũ nên hướng cố thiên cà cùng đàm viêm hai bên kịch đấu đến cùng một chỗ đăng đăng đăng lần này lâm mặc rút lui mấy chục bước mới khó khăn làm đứng v ữ n g trên mặt mọi người không khỏi vui mừng mặc dù cảm nhận được cố thiên ca cùng đảm viêm cường đại có thể đủ ngăn chặn lâm mặc là cái này chưa tốt với lại hiện tại lâm mặc chú ý đều tại cố thiên ca cùng đảm viêm trên người những người khác gáp lực đều nhỏ rất nhiều đến lúc đó cố thiên ca bọn hắn cho dù năng lực cầm xuống lâm mặc tất nhiên cũng sẽ không tốt hơn này ngư ông thủ lợi bọn hắn là quyết định được chẳng qua lục thanh mấy người cũng không có quan sát trực tiếp muốn ra tay nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy lâm mặc mặt sau đó lập tức trận mắt tiểu từ này đang cười tình huống thế nào hắn bị áp chế còn cười được lẽ nào hắn cảm thấy mình còn có thể đảo ngược nghĩ đến đây mọi người toàn thân không khỏi run lên càng là hơn cầu nguyện đây không phải là thật nhưng mà bọn hắn nhất định thất vọng lúc này mới ra dáng nhà ha ha ha tới tới tới tiếp tục lâm mặc cười to lần nữa hướng phía cố thiên ca nhào tới vừa nãy một cách kia hệ thống nhắc nhở lại phát sáng lên như dừng mặc suy nghĩ dùng phản tổ sau đó chiến lược trả về quan g hoàn lại bị phát động còn đống chốc đến rồi mười lần phải biết trước đó đã rớt xuống mỗi lần phát động chỉ có thể một lần hiện tại mặc dù chỉ có mười lần lâm mặc vậy thật cao hứng rốt cuộc cố thiên ca là dựa vào lấy bí pháp phản tổ cưỡng ép siêu việt cảnh giới chỉ là tạm thời lực lượng cũng không phải chân chính vật cấp do đó năng lực có mười lần hắn đã rất cao hứng phanh phanh phanh lâm mặc không ngừng khống chế tự thân chiến lược tăng phúc chậm rãi tăng trưởng hắn có thể không nghĩ một chút tự dùng sức quá lớn đem cố thiên ca đánh bay năm lần mười lần hai mươi lần năm mươi lần tám mươi lần một trăm l ầ n hai trăm l ầ n ba trăm l ầ n đến ba trăm lần lâm mặc đang đối kháng với cố thiên ca cùng đàm viêm liên thủ công tích đã sẽ không bị bước lui hoàn toàn có thể đối kháng chính diện chỉ có ba trăm lần sao lâm mặc có chút thất vọng vận dụng phản tổ sau đó cũng chỉ có thể làm cho mình phát huy đến ba trăm lần chiến lược bây giờ chính mình lập tức liền muốn đạt tới một nghìn lần hắn cũng không dám tưởng tượng nếu chính mình đánh ra toàn lực ai có thể gánh vác được sợ là hôn nguyên đại lục đều có thể bị hắn đánh nổ a làm sao có khả năng theo lâm mặc không ngừng cứng rắn cố thiên ca cùng đảm b i ế m cả người đều không tốt bắt đầu nhìn thấy lâm mặc bị bọn hắn đánh bay trong lòng bọn họ cuối cùng là t h ở phào nhẹ nhõm có thể chậm rãi tiểu tử này càng đánh càng mạnh càng lùi càng ít cho tới bây giờ đối mặt bọn hắn hai người hợp kích lại không nhúc nhích tí nào chúng ta thế nhưng dùng phản tổ a lại còn không áp chế nổi hắn giờ khắc này cố thiên ca cùng đàm viêm đều có chút hoài nghi nhân sinh mà lâm mặc tại mừng rỡ đồng thời trong lòng không khỏi đối với huyền đạo tử có chút khí m ũ i hai người này dùng chính là phản tổ thuyết minh huyền đạo tử trước đây chuyển công cho bọn hắn cũng là vì chính hắn vì tu luyện phản tổ cùng trước đó huyền đạo tử dạy cho lâm mặc vạn luyện quyết loại công pháp này cũng là vì có thể khiến cho huyền đạo tử về sau thôn vệ dùng còn tốt lâm mặc có hệ thống trải qua hệ thống trả về năng lực tiến hóa nay vạn luyện quyết đã sớm che đậy lại trước đó tệ nạn do đó hiện tại lâm mặc hoàn toàn không có có nỗi lo về sau bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra được huyền đạo tử người này là lãnh huyết đối với mình thân truyền đệ tử đều là như thế với hắn mà nói tất cả mọi người là hắn tu luyện lô đ ỉ n h thôi nếu là lô đ ỉ n h lâm mặc đương nhiên sẽ không để bọn hắn tiếp tục sống ai mà biết được huyền đạo tử khi nào quay về đem hai cái này thốn vệ đến lúc đó cũng không phải cái gì chuyện tốt muốn trách thì trách các ngươi học xong p h ả n tổ lâm mặc nói một câu về sau chiến lược bội số trong nháy mắt kéo đến năm trăm lần một cách này hắn tin tưởng cố thiên ca cùng đàm viếm tất nhiên ngắn không được dừng tay nhưng mà vào thời khắc này một thanh âm chuyển đến k i a xóa nhường lâm mặc khí tức quen thuộc từ xa mà đến gần có thể so với thuần hướng gì, trong c h ư ớ c mắt xuất hiện tại lâm mặc trước người chặn lâm mặc một quyền này hả năm trăm lần một quyền lại bị chặn lâm mặc có chút kinh ngạc ngầm đầu nhìn nhìn về phía người tới mà người tới cũng là vẻ mặt kinh nghi nhìn về phía lâm mặc h ư u quyền giấu đi sau lưng không ngừng bung tay vừa nãy mặc dù đỡ được một quyền này cũng làm cho hắn tất cả cánh tay phải r u lên huyền đạo tử nhìn một cái lâm mặc cười người vừa tới không phải là người khác chính là huyền đạo tử mà trên người hắn còn có cuối cùng một viên hơi thở của quy khư lệnh nói cách khác thứ tám mai quy khư lệnh tại trên người huyền đạo tử lâm mặc nhìn thấy lâm mặc huyền đạo tử lại là mặt mũi tràn đầy tức giận cái gọi là kẻ thù gặp mặt đặc biệt nghe t ị phân thân của mình chính là bị trước mắt tiểu tử này hủy đi hại hắn làm trễ mãi chính mình kế hoạch ban đầu thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu ừ lâm mặc ngươi chẳng qua là tiêu diệt ta một cái phân thân mà thôi thật sự coi chính mình vô địch nơi này đụng phải cũng tốt đem ngươi t h ô vệ so với ta dung hợp phân thân càng tốt hơn nhìn thấy huyền đạo tử về sau cố thiên ca đám người biểu tình cũng là kích động không thôi mà lục thanh đám người thì là sắc mặt cảnh giác vô cùng vị này thế nhưng ngày xưa ma đầu hắn lại còn còn sống trả về đến nơi này với lại vừa nay hắn trực tiếp tiếp nhận lâm mặc một tuần kia không còn nghi ngờ gì nữa thực lực so trước đó đều mạnh hơn lần này thất đại tông sợ là sắp sống rồi lâm mặc chúng ta vui lòng dâng lên quy khư lệnh chỉ cần ngươi giết huyền đạo tử ma đầu kia về sau chúng ta vui lòng phụng ngươi vi tôn đột nhiên lục thanh trực tiếp mở miệng đồng thời không nói hai lời trực tiếp đem quy khư lệnh hướng về lâm mặc ném đi ngự thú tông tông chủ cũng là trực tiếp ném ra chính mình quy khứ lệnh đối với lâm mặc chắp tay hành lễ không còn nghi ngờ gì nữa hai người thương lượng xong bọn hắn rất rõ ràng lâm mặc nếu đạt được quy khứ lệnh không nhất định sẽ đối với bọn hắn làm gì nhưng này huyền đạo tử không quản được không gặp được quy khứ lệnh tất nhiên là muốn cùng thất đại tông thanh toán đã như vậy bọn hắn tự nhiên vui lòng lựa chọn l â m mặc bên này chương bốn trăm bảy mươi bốn thiên vương c h i cảnh cuối cùng hừ các n g ư ơ i đám này lao giả cho rằng đầu nhập vào tiệu tử này hữu dụng chờ ta giải quyết hắn lại đến cùng các ngươi cố gắng tính toán nợ cũ nhìn thấy lục thanh bọn hắn gây nên huyền đạo tử trong mắt s ẹ t qua một tia sắc ý cũng không có đ ố i bọn họ trực tiếp ra tay mà là tại cố thiên ca cùng đàm viêm ánh mắt khiếp sợ chồng tả hữu hai trường chia ra chộp tới hai người thiên linh cái sư tôn ngươi hai người vẹn vẹn hô lên ba chữ cũng cảm giác được linh hồn xuất hiếu toàn thân nguyên lực thậm chí huyết n ụ linh hồn đều bị một cỗ to lớn hấp lực trực tiếp rút ra đến giờ khác này bọn hắn mới phản ứng được là bọn hắn kính ngưỡng sư tôn tại thôn vệ bọn hắn rất nhanh hai người biến thành cây khô chậm rãi n g xuống một trận gió thổi qua, thi thể biến thành một phấn biến mất vô hình giống như bọn hắn chưa từng có tồn tại qua thế giới này người thật đúng là lãnh huyết chính mình thân truyền đệ tử đều không công tha cho dù lâm mặc đã sớm biết c ố thiên ca bọn hắn đối với huyền đạo t ử tác dụng chính là cái này chẳng qua tận mắt thấy lúc vẫn cảm thấy ra hỏa này quá máu lạnh lãnh huyết tu luyện giả muốn cái gì thất tình đục d ụ n g chỉ cần có thể mạnh lên chỉ cần có thể bước vào truyền thuyết kia tiên vương cảnh đạt được vĩnh sinh đạt được khống chế quy tắc năng lực mọi thứ đều đáng giá bọn hắn có thể bị ta thốn vệ sao lại không phải một loại vinh quang ha ha, ha. huyền đạo từ nợ nụ cười nhưng này nụ cười n ể tình lục thanh đám người trong mắt là đáng sợ như vậy tiểu tử đến phía ngươi đột nhiên huyền đạo tử nhìn về phía lâm mặc trong nháy mắt ra tay thôn vệ hết cố thiên ca cùng đàm viêm sau đó huyền đạo tử thực lực lần nữa được tăng lên lần này ra tay nhường lâm mặc đều cảm thấy kinh ngạc lao già này lại trở nên mạnh như vậy lâm mặc vậy không dám sơ xuất trực tiếp phát huy ra tám trăm lần chiến lược ẩm đăng đăng đăng hai người đồng thời rút lui năm bước làm sao có khả năng một n á y mắt trong lòng hai người đồng thời kinh ngạc huyền đạo tử không ngờ rằng chính mình thôn vệ cố thiên ca cùng đàm viêm sau đó lại chỉ cùng lâm mặc đánh một cái lực lượng ngang nhau lâm mặc cũng là kinh ngạc chính mình cũng dùng tám trăm l ầ n chiến lược tăng phúc lao tiểu tử này lại không bị đánh nổ thôn vệ hai người về sau nay huyền đạo tử thực lực lại tăng nhiều như vậy hắn làm sao biết huyền đạo tử chân thân vốn là so phân thân phải cường đại hơn mấy lần với lại chân thân trước đó chỗ vị diện muốn so lâm mặc cái đó cao võ thế giới mạnh hơn không í t cho nên không có bất kỳ cái gì áp chế hắn lúc này vốn là rời tiên vương tri cảnh m ư i phần tới gần thôn vệ cố thiên ca cùng đảm viêm sau đó chỉ cần đi vào quy khư bí cảnh huyền đạo tử ắt có niềm tin trong nháy mắt đột phá đinh chúc mừng ký chủ kéo dài chiến đấu phát động chiến lược trả về tăng phúc tăng thêm mười lăm lần chiến lược đinh một phần nỗ lực vạn lần trả về chúc mừng ký chủ chiến lược tăng phúc đạt tới nghìn lần mở ra khóa gen tiến hóa ngay lúc này thanh âm nhắc nhở vang lên lâm mặc vui mừng không ngờ rằng một cách này nhường hắn phát động chiến lược trả về tăng phúc trực tiếp tăng lên cái mười lăm lần để cho mình đạt đến nghìn lần với lại còn mở ra cái gì khóa gen tiến hóa mặc kệ tiến hóa sau làm sao nghe thấy liền biết sẽ có cực lớn tăng phúc không ngờ rằng tiểu tử ngươi có thực lực như thế chẳng qua ngươi giống nhau phải chết huyền đạo tử mặc dù kinh ngạc bất quá vẫn là xuất thủ lần nữa lâm mặc tự nhiên không sợ tuy nói hệ thống nhắc nhở khóa gen tại tiến hóa nhưng mà không trở ngại hắn phát huy tự thân một nghìn lần chiến lược t ă n g phúc vê anh lần này một bóng người trong nháy mắt bị đánh bay cờ mờ n ở làm mọi người thấy rõ sau đó sôi nổi phát nổ cái nói t ụ bay ra ngoài không phải người khác chính là huyền đạo tử mới vừa rồi còn thế lực ngang nhau hai người như thế nào đống c h ố c huyền đạo tử liền bị đánh bay ẩm xa xa huyền đạo tử nặng nề mà rơi đập trên mặt đất lúc bỏ dậy mặt m u i tràn đầy l ạ thổ hai cái vốn cũng không lớn con mắt lại chừng được chọc chia thật sự là hắn chính không thể tin được lại bị đánh bay đồng thời hắn lúc này cảm thấy lục phủ ngũ tạng kịch liệt đau đớn như là bị cự vật n g h i ề n ép đồng dạng nếu không phải cổ nén đã sớm miệng đầy phun máu đinh chúc mừng ký chủ khóa gen tiến hóa hoàn thành thành t ự u vô thượng tiên thể đinh nỗ lực tất có hồi báo chúc mừng ký chủ cùng nhau đi tới cuối cùng được mục tiêu sắp bước vào vĩnh sinh hàng ngũ đạt tới tiên vương chi cảnh ừ m ý gì sắp sắp đó chính là còn chưa đã tới lâm mặc có chút mắt trợn chỉ cần tiêu diện huyền đạo tử Hấp theo ụ t n g thanh h bản nguyên c t h ó u y tiếng vang huyền đạo tử trong nháy mắt biến thành sương máu cùng lúc đó trong huyết vụ một cỗ đặc thù năng lượng lại là hướng về lâm mặc thể nội dung manh lao tới những thứ này chính là huyền đạo tử dung hợp bản nguyên chìa khóa rất nhanh lâm mặc hấp thu xong nhặt lên trên mặt đất cuối cùng khối kia huyền đạo tử có quy khư lệnh sau một khắc ngoài ra bảy viên quy khư lệnh v ậ y trôi lơ lửng tám cái lệnh bài tạo thành một vòng tròn trong nháy mắt tản ra tia sáng kỳ dị ông sau một khắc vết nước không gian xuất hiện nhất đạo đen nhánh môn hộ đột nhiên xuất hiện quy khư bí cảnh lục thanh đám người nhìn thấy cánh cửa này sôi nổi kinh hô lên trong mắt mang theo dục vọng máy liệt có thể thoáng nhìn lâm mặc thân ảnh một khắc này lập tức tiêu tán có lâm mặc dạng này cường ra tại bọn hắn căn bản không dám lỗ mãng lâm mặc quay đầu về tiêu lộc cười cười n h a đầu ta đi rồi hữu duyên còn gặp lại vừa dứt lời một đạo quang trụ đánh vào tiêu lộc cay chán một n g á y mắt tiêu lộc vốn muốn mở miệng nói cái gì lại bị cỗ lực lượng này t h ố n p h ệ bước đến nàng không thể không câm miệng bảo vệ chặt tâm thần một cỗ sức mạnh kỳ diệu tại trong cơ thể nàng thốt nhiên mà lên cảnh giới của nàng trong n g á y mắt đột phá thứ giai trung kỳ thứ giai hậu kỳ ngũ giai thập giai c ơ t mờ n ở đây là thủ đoạn gì lẽ nào lẽ nào kia lâm mặc sớm đã bước vào tiên vương tri cảnh ta xem là bằng không hắn làm sao lại như vậy biến thái như vậy hơn nữa còn có thủ đoạn như vậy ta đi tiêu lộc thập nhị giai cái gì thứ giai đi thẳng đến thập nhị giai thập nhị giai viên mãn cảnh giờ k h ắ c này tất cả mọi người tròn váng nhìn tiêu lộc không biết nói cái gì cho phải chính tiêu lộc cũng là vẻ mặt mơ hồ cái này thập nhị giai viên mãn cảnh ngay cả bọn h ắ n phiếu miểu tông tông trụt đều không có đạt tới cảnh giới này chính mình một cái ngoại môn đệ tử đều đạt đến tiêu lộc nhìn về phía tia đen nhánh môn hộ cảm ơn ngươi lâm mặc đại ca bên kia lâm mặc trực tiếp tiến nhập quy khư bí cảnh có tám cái lệ bài lâm mặc tự nhiên năng lực tùy thời mở ra này bí cảnh lần này bác đại t ô n g người không có một cái nào dám đi theo lâm mặc vào trong rất nhanh lâm mặc liền đi tới vòng trong tìm được rồi nguyên năng chi tinh đó là một khối hình tròn thất thải sắc năng lượng tinh thạch đến gần nguyên năng chi tinh lâm mặc cảm nhận được siêu việt các loại nguyên tố lực lượng chi thượng lực lượng lẽ nào là cái này quy tắc chi lực lâm mặc cảm thụ một phen hơi chuyển động ý nghĩ một chút hệ thống ta muốn như thế nào hấp thụ nó đinh kiểm tra đến nguyên năng chi tinh ký chủ có phải hấp thụ hấp thụ đinh hấp thu song thành thanh âm nhắc nhở vang lên trong nháy mắt nguyên năng c h i t i n h biến mất một cỗ lực lượng tại lâm mặc thể nội bộc phát thân thể hắn thân thức tất cả đều đã xảy ra biến hóa l o n g trời lở đất đinh chúc mừng ký chủ bước vào tiên vương c h i cảnh khống chế quy tắc vậy là được lâm mặc đánh giá chính mình cảm thụ lấy trong cơ thể không giống nhau lực lượng cảm giác này bốn phía hết thệ tất cả tựa hồ cũng bị chính mình nắm trong tay suy nghĩ chỗ đến là được khống chế tất cả chân chính ngôn xuất phát t h ủ y không hổ là tiên vương c h i cảnh a ha, ha ha hệ thống ta muốn như thế nào về ta thế giới cũ ký chủ chỉ cần nghĩ một hồi nguyên thế giới bất luận cái gì nguyên tố tỉ mỉ cảm ứng có thể tìm thấy Ồ.、Oh. lâm mặc trực tiếp nhắm mắt bắt đầu hồi tưởng mình nguyên lai、like、là trên thế giới tất cả nhất là mội mội của mình mấy phút sau lâm mặc mở mắt ra tìm được rồi Xoẹt. lâm mặc tiện tay vung lên một khe hở không gian xuất hiện hắn trực tiếp bước vào trong tiếp theo một cái trước mắt lâm mặc xuất hiện tại vết nước một chỗ khác nhìn vạn mét rơi không chung quen thuộc thành thị lâm mặc cười ra quay về toàn thư cuối cùng ho、oh oh、ho、oh. ho